các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Hai tày trò cương sư phụ chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày mà đã trải qua liên tiếp không biết bao nhiêu chuyện xác dối. Cuối cùng, sau chuỗi ngày vất vả đấu nhau với thị vương, họ đã giật trợ được Thanh Sơn đạo sĩ đặt cứu tiểu Giang. Có thể nói, bây giờ bên cảnh việc vui mừng vì chiến thắng, chắc chắn cơ thể hai sư đệ đã mệt dã rời, nhất là Tiểu Hào. Đi theo sư phụ bao nhiêu năm, nhưng quả thật chưa từng trực tiếp gặp phải nhiều chuyện đến như vậy. Mà nhờ vậy, anh cũng đã học hỏi được rất nhiều điều, có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tiểu Hào vừa cõng tiểu Giang về nhà, quên luôn lời dặn của sư phụ phải chép phạt thi trấn lúc nãy đã vẽ sai, liền đành mình xuống ngủ luôn. Giấc ngủ này có thể nói là khiến anh hạnh phúc vô cùng. Quả thật sức lực của hai người cũng thật là đáng nể. Nhiều ngày liền không biết nghỉ ngơi là gì. Từ chạy qua liên tiếp mấy trận đấu với xì quái âm tà đến cứu tiểu Giang vẻ. Tiểu Hạo ngủ một mạch đến ngày thứ 2, sang ngày thứ 3 vẫn chưa tỉnh dậy. Trong lúc Tiểu Hạo vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, cửa phòng bỗng xưng phát ra tiếng két, sau đó liền bị người nào đó đẩy ra. Quả ra đó là sư phụ Cương, tay cầm thuốc, đứng trước giường, lặng lặng nhìn ánh nắng chiếu lên người của Tiểu Hạo. Rồi bất ngờ ông giơ cao thước hướng đến mông của đồ đệ. Giờ một tiếng phạch vang lên ngay sau đó. Có vẻ như đòn đánh này không hề nhẹ nhặt chút nào. Nó khiến anh cau mày, nhăn nhó và hét lớn lên. Trời ơi, sư phụ sao lại đánh con? Tiểu Hào đang mơ được ký vợ, giấc mơ đẹp đẽ, bỗng dưng một cơn đau kéo đến khiến anh giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thì ra đó là sư phụ, giận như đến mức sợ, anh vẫn chưa biết mình đã ngủ hết bao nhiêu ngày rồi. Không phải là sư phụ cương không thương độ nhẹ, đã vất vả cùng mình chiến đấu trong nhiều ngày liền, mà chịu luyện công vào buổi sáng không thể đáng đoạt. Hơn thế nữa, Đồ Đệ cũng đã nghịch ngươi 3 ngày liền, như vậy là quá đủ rồi. Tiểu Hào thấy Tiểu Giang ở bên cạnh, vì anh bị đánh mà khoái chí cười khúc khích, liền giận cái chém thớt mắng ngược lại nó. Không thèm để ý đến hai người, sư phụ cương bất lạnh lùng bảo Đồ Đệ và Tiểu Giang nhanh chóng ngồi dậy hân sáng và làm giúp mình chút việc. Thị xã ở thị trấn Thanh Thủy đang có hội chợ Ông mới bảo họ đi mua chút ít đồ dùng. Tiểu Hào vừa nãy bị ăn một đòn, khiến mông đọng nhức vô cùng, nên lần này không dám dây dưa, chậm chế liền mang nước sạch tới bắt đầu rửa mặt. Nhưng có một điều là ngay cả đánh răng rửa mặt, tiểu răng đều không biết. Tiểu Hào thấy vậy, bèn dậy thằng nhóc làm giống như cậu ta. Xem ra buổi sáng cuộc chẳng đổ đệ này hơi vất vả rồi đây. Rửa mặt xong xuôi, Hai người đến phòng ăn, liền thấy sư phụ Cương Đất chuẩn bị bữa sáng. Tiểu Hạo ấn đầu tiểu Giang xuống, dậy nốc cách chào hỏi sư phụ. Dùng nói là ăn sáng, nhưng đợi hai người thức dậy và đánh răng rửa mặt, đã đến gần trưa rồi. Vừa ăn, sư phụ Cương vẫn giao cho Tiểu Hạo ăn sáng xong, rồi đi chợ mua ít thứ mang về, nhưng tiền sắm cho tiểu San vài bộ quần áo mới. Dù gì từ bây giờ, nó cũng là người một nhà với họ. Cứ mặc mái một bộ đồ thì thật không phải Tiểu Hào vừa nghe được đi ra chợ Liên rất vui mầm Dù là bị say vặt Nhưng anh vẫn rất tình nguyện Vì dù dì ở ngoài chợ náo nhiệt Đồng vui với biết bao đủ ăn ngon Vẫn còn hơn ở nhà luyện công Với sư phụ cương gấp trăm lần Tiểu Hào ăn vội ăn vàng Chén búa vừa đặt xuống Tay liệt đưa ra trước mặt sư phụ cương Sư phụ cương lộ gió vẻ mặt hoang mang không biết tên đồ đệ lỗi nhắc này muốn làm gì. Khoái xa là anh đang xòe tay xin tiền. Nghĩ cũng đúng, ra chợ mua đồ thì phải có tiền. Còn tiểu Hào làm gì có tiền chứ, chỉ có tại sinh sư phụ Cương thôi. Sư phụ Cương không phản nản gì, móc ra vật đồng bạc đưa cho tiểu Hào. "Căn rặn cậu ta không được phung phí." Tiểu Hào cất tiền cẩn thận, hết sức phấn khởi đưa tiểu sang ra ngoài. Với tính cách lanh chanh của đồ đệ Sư phụ Cương vẫn không ngừng lo lắng, lệnh gọi với theo, hãy trông chừng tiểu Cương thi cẩn thận, đừng gây chuyện rắc rối. Từ nhà sư phụ Cương đi đến chợ không xa, chỉ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net